thu thúc lục căn, thích đọc và phân tích, trong cuốn thoát khổ ách, biên soạn từ hư si hạ sê si nã trung thiện, thu thúc lục căn, như thành ở biên thủy, trong ngoài đều phòng hộ, cũng vậy phòng hộ mình sắt na chớ bung lung, giây phút qua sầu muộn, khi rơi vào địa ngục, không chế ngự cơ căn là chứng ngại cho phạm hạnh, không chế ngự cơ căn là chứng ngại cho phạm hạnh, trong tăng tri bộ phẩm mười pháp được thế tồn đã giáo giới các vị tử khư như vậy. Tại sao lại nói không chính ngũ c căn là chống ngại cho phạm hạnh? Như chúng ta đã biết, sự chấm dứt khổ hộ cũng là sự tuyệt dứt tất cả mọi tham ái. Và như vậy chúng ta hãy quan sát sự sinh khởi của chuỗi mười nhân duyên. Vô Minh duyên cho hành, sanh khởi. Các hành duyên cho thức, sanh khởi. Thức duyên cho Danh sắc, sanh khởi. Danh sắc duyên cho Sáu xứ sanh khởi. Sáu xứ duyên cho Xúc, sanh khởi. Xúc duyên cho Thọ, sanh khởi. Thọ duyên cho Ái, sanh khởi. Ái duyên cho Thủ, sanh khởi. Thủ duyên cho Hữu, sanh khởi. Hữu duyên cho sanh, sanh khởi. Sanh duyên cho lão, tử, sầu, bi, khổ, ưu não, sanh khởi. Như thế là sự sanh khởi của toàn bộ hộ ẩn này. như Vậy ở đây chúng ta chú ý vào đoạn mắt xích sau của 12 nhân duyên. 6 xứ duyên. Cho xúc sanh khởi. Sáu xứ hay còn gọi là sáu căn. Sáu căn duyên cho xúc sanh khởi. Xúc duyên cho thọ sanh khởi. Thọ duyên cho ái sanh khởi. À, như vậy ở đây thấy là có xúc là có thọ. À, mà có thọ thì là ái sẽ có khả năng sanh khởi vậy ở đây chúng ta phải phòng ngự sáu căn, phòng hộ sáu căn. nếu mà không chiếm được căn thì khi cho mắt nhìn thoải mái, tai nghe thoải mái, mũi người thoải mái, lưỡi nếm thoải mái, rồi xúc chạm thì chạm thoải mái, ý căn thì cũng nghĩ ngợi, tăng ý rồi tư duy nhớ lại các pháp trầm khả ái mà đã lọt qua năm căn mà ghi nhớ trong tâm thức trong não bộ rồi. Đó, ý cần tác ý thoải mái, suy nghĩ thoải mái. Thì như vậy thì tham ái sanh khởi liên tục. Không một chút phút giây nào tham ái ngừng nghỉ Và tham ái đã sanh khởi như vậy thì thiêu đốt thân tâm đêm ngày. Mỗi phút, mỗi giây, mỗi sát na. À, như vậy là hiện tại đã đau khổ rồi. Hiện tại đã bị thiêu đốt rồi. À, chưa nói gì đến chuyện tương lai. Chưa nói gì đến chuyện tương lai. À, chính bởi như vì vậy cho nên là cần phải thu thúc lục căn. À, tôi à, đã có kinh nghiệm về vấn đề. À, trong à, một lần tôi đã nói Pháp trong bài... Uhm, các yếu tố uh, phát triển tránh nhiệm thì một trong những yếu tố đó là tù hút lục căn thì uh, người nào hành thiền thì cũng nhận rõ điều này chính tôi cũng nhận rõ điều này tôi nhắc lại đó. là khi mà mình vừa xem một cái gì đấy vừa nghe một cái gì đấy hoặc vừa xúc chạm một cái gì đấy tóm lại là có một đối tượng nào đó khả ái khả ý, khả lạc mà nó lọt vào một trong năm căn rất là thích thú say mê rồi sau đó rời ra 5 phút sau 15 phút sau kéo dài rồi mình, mình đi hành thiền tâm rất khó để mà lắng động xuống được nó cứ hướng về đối tượng cũ những hình ảnh cũ những cảm xúc cũ những cái thích thú say mê cũ rất rất lâu rồi mà nó mới lắng động xuống được tâm không có cái nào có được bình tĩnh. Đối tượng mà càng khả ái, khả ý, khả lạc càng mạnh mẽ và thời gian tiếp xúc càng lâu tâm càng tốn nhiều thời gian công sức để lắng động xuống. Người nào hành thiền sẽ thấy rõ điều này thấy rất rõ cảm nhận rõ ràng sự thật này. nên cho nên là việc thu thúc lục căn một trong những pháp mà đức thế tôn luôn luôn nhắc nhở mà luôn luôn lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại trong phần ba chi pháp, bốn chi pháp thì các Tỳ-kheo đều nhắc đến Ví dụ như là thành tựu ba pháp này các Tỳ-kheo Tỳ-kheo thực hành con đường không có lầm lỗi và có những căn bản thắng tánh để đoạn diệt các lạc hoặc. Thế nào là ba? Ở đây này các Tỳ-kheo Tỳ-kheo hỗ trì các căn, tiệt độ trong ăn uống và chú tâm cảnh giác. Rồi, trong trường bốn pháp thì thành tựu bốn pháp. Thì bốn pháp được liệt kê ở đây là mà vị Tỳ khưu nào mà thành tựu bốn pháp này các Tỳ khưu Tỳ khưu không có thể bị thoái độạ. Không có thể bị thoái độạ. Nghĩa là không bị lùi về sau. Vị ấy gần niết bàn. Thế nào là bốn? Ở đây này các Tỳ khưu. Tỳ khưu đầy đủ giới hộ trì các căn, biết tiết độ trong ăn uống và chú tâm cảnh giác. Thì ở đây trong này có định nghĩa. Và thế nào này các tỳ khưu? Là tỳ khưu biết phòng hộ. Ở đây này các tỳ khưu khi mắt thấy sắc không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì Vì nhãn căn không được bảo vệ. Khiến cho tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên. Tỷ khíu tự chế ngự nguyên nhân ấy. Hộ trì nhãn căn. Thực hành sự hộ trì nhãn căn. À, như vậy ở đây, đoạn kinh văn chúng ta sẽ phân tích lại. À, phân tích những từ ngữ. Ở đây này các tỳ khíu. tỳ khíu khi mắt thấy sắc. À, như vậy là thời điểm để phòng hộ. Là khi mắt thấy sắc. Còn nếu bạn đã nhắm mắt vào rồi thì ngủ rồi, thì, hoặc ngủ rồi, hoặc là mắt mở ra đấy, nhưng mà lỡ đáng. À. Vì còn mày đang nghe tiếng chim hót thì như vậy là mắt có thấy sắc nhưng mà thấy là mờ không được gọi là phòng hộ. À. Chưa đầy đủ yếu tố để cho thành tiệu cái việc phòng hộ. À phân tích thêm từ hán việt nữa phòng canh phòng canh chừng hộ là bảo hộ bảo vệ như vậy là, là phòng ngừa từ trước rồi và sau đó còn bảo vệ nữa bảo hộ nữa như vậy phòng hộ từ này hiểu như vậy như vậy là người ta thường nói là phòng bệnh hơn chữa bệnh như vậy ở đây ấy, là trước lúc mà có khả năng là nhìn thấy sắc đã phải đề phòng trước rồi còn nếu mà mình không nhắc nhở tâm đề phòng trước rồi thì thì đến lúc mà nó thấy sắc thì không còn kịp có thời gian để mà bảo hộ bảo vệ nữa thấy là nó nhìn thoải mái không có đâu mà hộ nữa như vậy phân tích từ ngữ phải là phòng trước phòng trước rồi mới hộ sau Vậy nếu mà một người mà có tạng ý là phòng thì người này sẽ tránh đi đến những nơi mà có thật nhiều cảnh đẹp để cho mắt có thể nhìn thoải mái. À, hoặc đến xem văn nghệ, xem thi hoa hậu hoặc là xem cái gì đó thật hấp dẫn thì không thể nào mà có có phòng được Như vậy phải có phòng, phòng trước đã. Phòng hộ là như vậy. Chúng ta cần phải hiểu từ phòng hộ là như vậy rồi như vậy là phòng hộ phòng hộ khi nào khi mắt thấy sắc à, mắt thấy sắc rồi thì sao không nắm giữ tướng chung nó có vị dịch từ tướng chung này là là cái hình ảnh tổng thể là cái hình ảnh toàn bộ toàn thể rồi rồi, mình hiểu là không nắm giữ thì nắm giữ thì phân biệt hai từ này từ ngữ ra là nắm bắt và lưu giữ à, nắm bắt để mà lưu giữ anh nhá các bạn nhớ nghe khi tâm khi mà mắt nắm bắt cái hình ảnh nào đó để và nó chắc chắn nó sẽ giữ lại vì khi đã nắm bắt, bắt được cảnh rồi á, thì tham ái sanh khởi nó giữ lại trong tâm à, như vậy thì phân tích từ ngữ rất là chi tiết rất là chi tiết và, và rõ ràng là không nắm giữ, nắm giữ. Rồi, tướng chung là như vậy, nắm giữ là như vậy. Không nắm giữ tướng riêng, có nghĩa là những hình ảnh thuộc về bộ phận. rồi Vậy qua đây chúng ta có thể nói là tướng chung là nhìn thấy một người thì phân biệt được người nam, người nữ. Nhưng mà nắm giữ tướng riêng là bắt đầu là nhìn à, khuôn mặt, à, làn da, mũi mắt ngực eo hồng những bộ phận khác rồi tay chân rồi có thể là nhìn thấy tóc như vậy là tương riêng không nắm bắt và lưu giữ không nắm bắt và lưu giữ Những nguyên nhân gì vì nhãn căn không được bảo vệ khiến cho tham ái, ubi các ác bất yên pháp khởi lên? Tỷ khưu tự chế ngựa nguyên nhân ấy. Vậy thì ở đây những nguyên nhân gì vì nhãn căn không được bảo vệ? À, như vậy là những nguyên nhân gì mà mắt không được bảo vệ khiến cho tham ái, ubi các ác bất yên pháp khởi lên? thì có thể là vì những nguyên nhân gì, à, những nguyên nhân gì đây này, thì đức Thế Tôn nói là những nguyên nhân gì thì chế ngự nguyên nhân ấy, à, thì cái này phải là người nào thực hành, à, thực hành mới nói lên được những nguyên nhân gì, à, do thất niệm, à, rồi, do không có tạng ý bảo vệ, à, rồi, do là ừ, ưa thích đi đến những nơi ồn ào huyên náo cảnh đẹp để mà ngắm, nghe, ngửi, ăn, nó thỏa thích. Như vậy là không có phòng, không có phòng từ trước, không có phòng thì không thể có phòng hộ được, không thể có bảo vệ được. Những nguyên nhân ấy thì phải chế ngự, thất niệm, nhắc lại, thất niệm là một, thất niệm này. rồi và đó do... thích thú đi đến những nơi kia không có phòng thất niệm phòng rồi đó hai nguyên nhân chính rồi không có tạng ý phòng nữa vì không có đánh giá việc phòng nó quan trọng cho nên là mắt nhìn gì cũng được sao cũng được tai nghe gì cũng được mũi người chịu được Ăn nhai nếm nuốt rạng được hết Không cần phải phòng hết à, Như vậy những nguyên nhân này Phải chế ngự những nguyên nhân đó. Thì mình nói là Pháp là để dành cho người thực hành Dành cho người thấy Chứ không dành cho người không thấy Dành cho người muốn tu tập Ưa học tập Ưa thực hành Nhưng không phải để giảng nói chơi chơi Thì có người hành thiền thì mới thấy được là Không thu thúc lục căn Thì hành thiền nó không có chất lượng Thì biết được lợi của việc thu thúc lục căn Phòng hộ lục căn Còn người mà không hành thiền thì Thì cứ nghiên cứu kinh điển à, Cứ nghiên cứu kinh điển thôi Phân tích từ ngữ chữ nghĩa Nhưng mà không thực hành nên không thấy được là Phòng hộ nhãn căn thì nó có những tiến trình như thế nào Khởi đầu ra sao Và quan trọng nhất là Phòng hộ, có đem lại lợi ích gì mà phòng đây? À, đó, vấn đề là ở chỗ này đây. Lợi ích gì mà tôi đi phòng đây? Thì ở đây đã nói là 3 yếu tố phân tích ra là đó, những nguyên nhân gì khiến nhãn căn không được phòng hộ thì vị thị hưu chế ngự nguyên nhân đó. Nói có ba nguyên nhân chính. Tôi thực hành tôi thấy. Một là do... Um, ngọc tham ái chi phối cố tình gì những nơi đó rồi hạng người nào mà có tác ý như này thôi không nói gì hạng thứ hai là hạng ngu dốt không thấy lợi ích của việc phòng rồi, phòng vừa vừa thì phòng cũng được mà không phòng cũng được xem tivi internet mọi thứ đều thoải mái hết cả đó. không thấy không biết rồi hạng tiếp theo là có thấy có biết vì cũng có thực hành rồi thấy được lợi ích. Nhưng mà bởi vì chưa được tu tập sung mãn, điều kiện tại gia và tiếp xúc nhiều, rồi điều kiện trong chùa nhiều công việc rồi giao thiệp thí chủ nhiều, thành ra không có điều kiện tu tập, thành ra là bị thất nghiệm, bị thất nghiệm. Nên là những nguyên nhân gì mà khiến căn không được phòng hộ thì vị Tỳ khưu chế ngự nguyên nhân ấy. Như vậy, một vị mà thực hành trên cả sáu căn như vậy, thì này các tỳ khưu là tỳ khưu biết phòng hộ. Như vậy là đây, cả một đoạn tôi phân tích như vậy, giải thích từng từ, từng chữ, từng nghĩa, và đối chiếu với sự thực hành, thì là nói về, giải thích được về vần... Tỳ khưu biết phòng hộ. Tỳ khưu biết phòng hộ lục căn. Sáu căn. Đấy, hết phần 1.